Chương 44 xương Người Hôm nay là thứ sáu, Trần Ngư từ trường học về nhà, Trần Dương cũng từ cục cảnh sát về ăn cơm. Thị trưởng Trần cũng không có hội nghị nào phải tham gia, thế là cả nhà họ Trần khó mà có dịp, họp mặt đông đủ tất cả mọi người cùng ăn cơm. Thì Thi à, con ăn nhiều một chút đi. Mẹ Trần gấp thức ăn vào chén Trần Ngư. Còn thì cũng đừng cố quá sức, cứ đạt tiêu chuẩn là được rồi. Này, sao bà lại dạy con như thế chứ hả? Đi thi là phải thi cho thật tốt, thế nào gọi là đạt tiêu chuẩn là được? Thị trưởng Trần không đồng ý. Đây là thái độ trung bình chủ nghĩa, không có tiến bộ. Sao lại gọi là trung bình chủ nghĩa được? Trường học không phải chỉ yêu cầu sinh viên đạt tiêu chuẩn là được thôi sao? Mẹ Trần trả lời, đạt tiêu chuẩn là mức thấp nhất. Nếu trong xã hội này ai cũng nghĩ như bà, khi làm việc cũng chỉ qua loa cho xong thì sao mà tiến bộ văn minh được chứ? Thị trưởng Trần nói, chỉ là một kỳ thi mà thôi lại liên quan đến sự phát triển của xã hội rồi." Mẹ Trần không vui nói, "Tôi nói đây là một thái độ." Trần Ngư thấy cha mẹ đang hòa thuận lại vì việc thi cử của mình mà thành cãi nhau, vội vàng lên tiếng, "Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mà." "Mẹ, mẹ cũng yên tâm, thi học cao trung con đứng nhất toàn trường đó, chỉ là một kỳ thi mà thôi, con không mệt đâu mà." "Tôi biết con gái tôi vốn thông minh mà." Mẹ Trần cao hứng lại gấp thức ăn cho Trần Ngư. "Ừ." Thì cho tốt nha con. Thị trưởng Trần cũng khích lệ. Mặt ngoài Trần Ngư mỉm cười trong lòng thì vô cùng yêu sầu. Toán cao cấp kia có khả năng tèo rồi. Thị trưởng Trần quan tâm con gái xong thì đến lượn con trai. Trần Dương. Dạ. Mấy ngày trước cũng có phải là con bắt được một người tên Kỳ Trường Minh không? Đột nhiên thị trưởng Trần hỏi. Kỳ Trường Minh. Động tác ăn cơm của Trần Ngư ngừng lại. ngẩng đầu nhìn anh trai nhà mình. Trần Dương cũng nhìn cô nhưng rời đi rất nhanh rồi trả lời ba Trần. Vâng, có một người như vậy. Ba, ba biết ông ta à? Không biết. Ba Trần lắc đầu. Chỉ là mấy hôm trước có người gọi điện cho ba nhiều vạ, nói ông ta không cẩn thận đã xúc phạm với con. Ông ta không phải xúc phạm con, con cũng không vì người khác xúc phạm con mà bắt người, con chỉ làm việc theo quy định thôi. Trần Dương trả lời. Vậy thì tốt, cảnh sát phải có kỷ luật nghiêm minh, khi làm việc phải thận trọng, không thể cho người khác có cớ để nói xấu mình. Tất nhiên là thị trưởng Trần không đồng ý sự nhờ vả của người kia, bằng không thì ông cũng không chờ đến bây giờ mới hỏi Trần Dương, chỉ do bất chợt ông nhớ ra cho nên muốn nhắc nhở con trai mà thôi. Vâng ạ, Trần Dương nhẹ gật đầu. Trần Ngư thấy anh trai không nói đến việc mình bị sàm sỡ, lén lút thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy tìm cô muốn nhắc đến cổ họng luôn, nếu hai vị ba mẹ đang có tâm tình ái náy với cô mà biết cô bị người khác sàm sỡ, chắc chắn là sẽ làm ẩm ý đến mức nào. Ngoại trừ trước việc nhỏ này, bữa cơm tối trôi qua rất nhẹ nhàng. Trần Ngư ở dưới lầu xem tivi với mẹ Trần một lát mới lên phòng. Sau khi về phòng, Trần Ngư tắm rửa một cái, đang cầm máy xây tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trần Ngư do dự một chút, tìm khăn lông cuốn tóc lên rồi mới ra mở cửa. Anh! Trần Ngư thấy Trần Dương đứng ở ngoài cửa thì hơi ngạc nhiên kêu lên. Anh vào ngồi một chút được không? Trần Dương hỏi. a à, đương, đương nhiên ạ. Trần Ngư vội vàng đứng sang một bên nhường đường. Trần Dương vào phòng tiện tay đóng cửa phòng lại. Anh, anh ngồi đi. Đây là lần đầu tiên Trần Dương bước vào phòng của cô. Trần Ngư hơi bối rối, không biết phải làm sao. Chỉ nhớ đẩy chiếc ghế cạnh bàn học ra cho Trần Dương ngồi. Tất nhiên Trần Dương thấy được sự bối rối và không tự nhiên của Trần Ngư. Tính cách của anh có hơi ít nói. Đối với em gái lưu lạc bên ngoài vất vả lắm mới tìm về được này, đương nhiên là rất quan tâm nhưng không biết làm thế nào để thể hiện được ra. Khi Trần Ngư vừa về đến nhà, mặc dù cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn, lạc quan, nhưng trong đôi mắt, đôi khi vẫn toát lên vẻ xa lạ và không tự nhiên. Cả nhà họ Trần đều nhận ra. Lúc đó mọi người đã thảo luận, cuối cùng quyết định khi sống chung với Trần Ngư, không được thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm một cách quá mức. Mọi người muốn để cho cô có thời gian thoải mái, nhẹ nhàng, từ từ thích ứng với gia đình. Phương pháp này rất thành công, Mặc dù ngoài mẹ Trần ra, ba Trần và anh đều ít giao lưu với Trần Ngư, nhưng có thể thấy là Trần Ngư rất nhanh chóng thích ứng với nơi này. Cũng vì anh và Trần Ngư ít khi tiếp xúc, giao lưu nên với việc anh đột nhiên xuất hiện trong phòng cô mới khiến Trần Ngư cảm thấy kinh ngạc và lo lắng, nhưng có mấy lời Trần Dương vẫn phải nói. Sáng mai kỳ trưởng mình sẽ được thả ra. Trần Dương nói, "À, vâng." Trần Ngư ngồi ở mép giường, gật đầu thể hiện mình đã biết. Anh đã điều tra thân phận của ông ta. Đối với người đã sàm sỡ em gái mình, tất nhiên là Trần Dương phải điều tra kỹ càng. Nhưng sau khi điều tra, Trần Dương lại cảm thấy mỗi thân phận của ông ta không có khả năng sẽ sàm sỡ Trần Ngư. Ông ta là thầy phong thủy. Vâng, á, thật sao? Trần Ngư hơi chột dạ. Ngày hôm sau khi ông ta bị tạm giữ, ít nhất là có 5 người với các thân phận khác nhau gọi điện đến cô cảnh sát để tạo áp lực muốn bọn anh phải thả ông ta ra ngoài. Nếu không phải bối cảnh Trần Dương Cũng coi như là con ông cháu cha Thì kỳ Trường Minh không thể bị tạo dự đến bây giờ Tạo áp lực Trần Ngư dừng lại một chút Sau đó dường như đã hiểu ra vấn đề Lo lắng hỏi Bọn họ có làm khó anh không Trần Dương không ngờ phản ứng đầu tiên của Trần Ngư Lại là quan tâm đến anh Ánh mắt trong khoảnh khắc ôn hòa hơn nhiều Trần Na nói Không đâu, người nhà chúng ta không dễ bắt nạt như thế Vậy thì tốt rồi Trần Ngư yên lòng Trần Dương thấy Trần Ngư như vậy thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Anh hỏi thẳng. Thực ra, Kỳ Trường Minh không dám dỗ em đúng không? À, em... Thái độ trột dạ của Trần Ngư đã bán đứng cô, Trần Dương cũng không cần câu trả lời của cô nữa. Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Trần Dương nhìn em gái nhà mình, anh muốn biết chân tướng. Đây cũng là nguyên nhân mà anh cố ý về nhà tối nay. Em... À, em... Trần Ngư có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh trai đối với mình, nhưng chuyện này muốn cô nói làm sao đây? Chẳng lẽ lại nói, khi cô đang ngồi thi thì bỗng nhiên Kỳ Trưởng Minh ám hại cô, sau đó cô không nhịn được mà chạy đi tìm ông ta tính sổ, vừa vặn trông thấy ông ta cùng một con ác ma đánh nhau, thế là cô ở bên cạnh giúp ác ma một phen, thừa cơ hội đánh ông ta mấy lần. Lời này còn khó tin hơn là lời nói dối lúc đó nữa cơ. Với lại, người nào lại đi giúp ác ma? Nghe qua giống như cô không phải là người tốt ít. <cười> Trần Dương thấy hai mắt em gái mình đảo qua đảo lại, vẻ mặt căng thẳng, ấp ốm lúc lâu, mặt nhẹ đến đỏ bừng mà còn chưa dặn được câu nào, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực, không muốn nói là vì không tin tưởng anh rồi. Không muốn nói thì đừng nói. Mặc dù Trần Dương muốn biết chân tướng, nhưng anh càng không muốn làm Trần Ngư khó xử. Được ạ. Nghe Trần Dương nói, ngược lại Trần Ngư không dám tin tưởng. Vậy em sẽ nói thật cho anh biết không? Trần Dương hỏi. Về mặt Trần Ngư phức tạp, im lặng, trong lòng thì hò hét Không phải là em không muốn nói, càng nói thì anh càng cảm thấy là em nói bậy thôi à Quả nhiên Không nói cũng được, nhưng nhất định là em phải trả lời anh mấy vấn đề Trần Dương có nói thêm Vấn đề gì ạ? Trần Ngư ngẩng đầu, kịp trường minh Trần Dương chăm chú nhìn vào mắt Trần Ngư Chuyện của em và ông ta là do em gây ra hay ông ta gây ra trước Đương nhiên là ông ta, ngay cả ông ta là ai em cũng không biết Nếu không phải ông ta trêu chọc em trước, em mới không thèm quan tâm. Với lại, gần đây em còn đang bận rộn thi cử chứ. Nghĩ đến môn thi toán cao cấp của mình, Trần Ngư vẫn còn cảm thấy tức giận. Vậy em có bị thương ở đâu không? Trần Dương chỉ sợ Trần Ngư chịu thiệt mà không dám nói với người nhà. Dạ, không ạ. Trần Ngư lắc đầu. Ừ, anh biết rồi. Trần Dương đã nhận được câu trả lời. Từ trên ghế đứng lên. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh... Trần Ngư hơi ngạc nhiên, gọi Trần Dương. Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh hạ giọng, anh chỉ hỏi mấy vấn đề này thôi. Vậy là được rồi. Anh chỉ cần biết, em không bị thương, đồng thời việc này không phải do em gây ra trước, chỉ cần không phải là em gây chuyện trước, vậy thì anh không bắt làm người. Làm anh trai mà kể Trần Ngư gặp phải bất cứ chuyện gì, cho dù là Trần Ngư làm sai, anh cũng sẽ che chở cho cô. Nhưng là một cảnh sát, Trần Dương không thể lạm dụng chức vụ của mình. Nên anh chỉ cần biết trong chuyện này ai là người gây sự trước, chỉ cần không phải Trần Ngư gây chuyện trước, coi như là anh không bắt lầm người. Còn nguyên nhân cụ thể là gì? Chính Kỳ Trường Minh cũng không nói ra. Điều này cho thấy, điều ông ta làm có khả năng còn nghiêm trọng hơn cả hành vi giảm sỡ nữa. Em ngủ sớm một chút đi. Trần Dương cười cười, mở cửa phòng đi ra. Trần Ngư ngơ ngác đứng yên một chỗ, đột nhiên cảm giác cô có chút không đúng, trong lòng có chút căng ra, lại hơi ê ẩm. Đây là làm sao vậy? 12 giờ đêm, như thường lệ, Trần Ngư đợi trong phòng anh trai mình tắt đèn được một giờ, xác nhận Trần Dương đã ngủ say, mới nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Khi Trần Ngư đến biệt thự nhỏ nhà họ lâu, lâu mình đã ngồi chờ trong phòng khách, trên bàn trà đang bày các món đồ cổ mà Điển Phi đã đem về sáng nay, nguyên một bàn lớn bày la liệt. Anh ba, sao anh lại để hết ở trên bàn vậy? Lúc ban ngày vì vội trở về trường đi thi, Trần Ngư cũng chưa nhìn nắm kỹ chiến loại phẩm của mình. Vì anh biết em muốn nhìn mà. Long Minh thấy Trần Ngư vừa đến đã vội vàng chạy đến bên bàn để đồ cổ, nhịn không được cười thành tiếng. Ha <cười> ha, Trần Ngư ngây ngô cười hai tiếng, rồi nước nhìn bàn để đồ cổ hỏi. Lông ban ngày chưa xem kỹ, chỗ này phần lớn đều là đồ ngọc à, không biết là giá trị bao nhiêu nữa đây? Long Minh đang mỉm cười sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái. Nhưng mà là đồ cổ sáu trăm năm đó, lúc đó không đáng bao nhiêu tiền nhưng bây giờ thì chắc chắn là đáng giá. Trần Ngư tự tin nói, vẻ mặt của Lâu Minh càng thêm kỳ quái. Anh ba, cái ngọc bội này đẹp ghê ha. Trần Ngư cầm một cái ngọc bội có khắc hình rồng bay, đưa lên cho ánh đèn soi soi. Ừm, ngọc bội chạm trổ tinh xảo, màu sắc trong suốt, đúng là rất đẹp. Anh ba, anh có quen người nào mua bán đồ cổ không? Chúng ta đem bán mấy thứ này sau đó lấy tiền chưa đôi? Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm, em nghe nói bán đấu giá được nhiều tiền hơn, hay là chúng ta mang đi bán đấu giá đi? Lâm Minh nhìn ánh mắt lóe lên của Trần Ngư, do dự một chút rồi nói, chỉ sợ là không được đâu. Không được sao? Trần Ngư nghĩ là Lâm Minh không biết cách tổ chức bán đấu giá, vậy là nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Không đấu giá cũng không sao, nhiều đồ cổ như vậy mang đến mấy tiệm mua bán đồ cổ cũng được, rẻ hơn một chút cũng được mà. Hi hi, biết trường này thì bán được bao nhiêu tiền ta? Em nghe nói là đồ cổ rất mắc tiền đó. Thì thì à? Lâu Minh cảm thấy, đang lúc Trần Ngư không quá mức hứng phấn, thì anh vẫn nên nói đúng tình hình thực tế một chút. Vâng ạ. Trần Ngư bỏ mặt bội xuống, cầm một bình sứ màu sắc sặc sỡ lên. Những món đồ cổ này không đáng bao nhiêu tiền đâu. Rốt cuộc Lâu Minh cũng nói ra được. Cái gì? Không đáng tiền á? Trần Ngư sửng sốt chất chất mắt, trong đôi mắt to tròn đen lấy, lộ vẻ không tin. Ừ, Lâu Minh có chút không đành lòng gật đầu. Trần Ngư ôm bình ngọc màu sắc sạc sỡ trong lòng, đi đến ngồi đối diện với Lâu Minh. Những món đồ cổ này chủ yếu là đồ ngọc, chỉ có ba món đồ sứ, trong đó có một bình sứ thanh hoa, anh đã đưa cho Điền Phi đúng không? Lâu Minh nói, Trần Ngư vẫn chưa hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Lúc chiều Điền Phi mang đồ cổ về, Mao Đại Sư cũng đồng lúc ở đây. Ông ấy cũng là một người có nghề trong lĩnh vực này, cho nên đã thuận tiện đánh giá mấy món đồ này. Lâu Minh dùng giọng nói bình thản giải thích. Mao đại sư nói, những món đồ ngọc này đều là ngọc tốt, nhưng mà... Nhưng sao ạ? Trần Ngư nôn nóng hỏi, nhưng trong đó không có linh khí. Ngọc nếu không có linh khí thì đều là ngọc chết, ngọc chết thì không có giá trị. Lâu mình nói xong cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trần Ngư. Trần Ngư ngơ ngác nhìn mấy món đồ ngọc tinh xảo đẹp đẽ trên bàn. Đúng là mấy món đồ ngọc này không có linh khí, nhưng người thường cũng có thể nhìn thấy linh khí hay sao? Người thường không phải là không nhìn thấy linh khí sao? đầu cổ không phải là chỉ cần niên đại xa xưa là được hay sao? Trần Ngư hỏi vấn đề mình đang nghi ngờ. Lòng mình lắc đầu. vậy vậy. vẻ mặt Trần Ngư tuyệt vọng. mấy thứ này không đáng một chút tiền nào sao? Cũng không hẳn. mặc dù Mao Đại Sư nói mấy món này đều là ngọc chết, nhưng lại rất thích hợp làm bùa hộ mạng. nhưng mà em không có năng khiếu làm bùa hộ mạng. em học thuật pháp chủ yếu là trừ ma không à? ngay cả bùa bình an em vẽ cũng không hiệu quả bằng những thiên sư khác nữa kể cả tu vi của em có cao hơn thì cũng vẫn vậy. Trần Ngư tuổi thân nói, bởi vì bản thân cô với việc học thuật pháp cũng mang tính đặc biệt. Trần Ngư muốn làm lại mấy ngọc bội này thành bùa hộ mạng cũng không có khả năng. mười mấy ngón đồ ngọc vậy mà lại không đáng giá một đồng. Lâu Minh thấy Trần Ngư đã muốn khóc thì nhịn không được an ủi. Em đừng lo, để anh hỏi Mao đại sư. Ông ấy nói mấy ngọc bội này thích hợp làm bùa hộ mạng, thì dẫu đâu ông ấy muốn mua nó thì sao? Mao đại sư sẽ mua mấy món này sao? Trần Ngư đáng thương nói, sẽ, buổi chiều nay anh thấy ông ấy có vẻ muốn có mấy món này, nhưng anh muốn hỏi lại em rồi mới trả lời ông ấy. Là người luôn có tính logic cẩn thận, lòng mình không phát hiện câu nói của mình trước sau mâu thuẫn. Vậy anh bán cho ông ấy đi, bán được bao nhiêu thì được bấy nhiêu? Trần Ngư buồn giàu nói, ít nhất cũng thu được chút tiền. Được rồi, Lâm Minh thấy Trần Ngư đã tỉnh tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, thực là gặp ma mà, sao anh lại hồi hộp như vậy chứ? Tâm trạng Trần Ngư tốt hơn lên một chút, sợ bình xứ trong lòng nói. Vậy bình sứ thì sao? Bình sứ cũng không đáng tiền ạ? Chất lượng mấy bình xứ này cũng không tốt lắm, mặc dù có niên đại khá lâu nhưng cũng không mắc tiền. Chỉ khoảng chừng 2 đến 3 triệu. Lô Minh nói. Bao nhiêu? Trần Ngư kích động. Khoảng 3 triệu. Lô Minh yên lặng bỏ bớt chữ 2 đi. 3 triệu một món. Trần Ngư hỏi lại lần nữa. ừm, Lô Minh gật đầu. Một món là ba triệu, hai món là sáu triệu, trợ lý tiền cũng có một cái, cộng thêm mấy món gọc bội nữa là hơn chín triệu. Trần Ngư tính toán xong thì vô cùng vui vẻ. Cũng không lỗ lắm, chín triệu lận đó. Điện phi cầm là bình sứ Thanh Hoa. Ánh mắt lâu minh phức tạp nhắc nhở. Sứ Thanh Hoa, sứ Thanh Hoa thì sao? Trần Ngư nhớ lại, lúc đó có ba món đồ sứ, hai món là có màu sắc sạc sỡ, chỉ có một món là có màu xanh đơn giản. Lúc đó Trần Ngư nghĩ đàn ông chắc là không thích mấy món đồ sặc sỡ, cho nên mới tiện tay đưa bình sứ màu xanh cho Điển Phi. Lầu mình nhìn về mặt của Trần Ngư thì biết, cô không biết cái gì gọi là sứ Thanh Hoa. Anh cũng không muốn giải thích rõ ràng, chỉ là có chút không đành lòng nói. Sứ Thanh Hoa là đồ sứ đáng giá nhất. Có giá trị hơn so với hai món này à? Trần Ngư hiểu rõ. Ừ, lầu mình gật đầu. Vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền? Bốn triệu, năm triệu? Trần Ngư tò mò. Lâu Minh từ từ giơ ba ngón tay lên, "30 triệu." Trần Ngư chớp chớp mắt, tôi lại chớp chớp mắt, mãi một lúc lâu sau mới hỏi lại, "30 triệu?" Lâu Minh vừa gật đầu, vừa chú ý phản ứng của Trần Ngư. "Một cái bằng 10 cái." Trần Ngư run rẩy chỉ vào cái bình sứ đang trong lòng mình. Lâu Minh cẩn thận ngẩng đầu, đầu tiên Trần Ngư cúi đầu trầm tư, sau đó thì đứng lên, đi đến trên bàn, đặt bình sứ lên sau đó. Yên lặng nhìn một bàn để đầy đồ cổ Rồi mới niềm nhũ chân mà ngã ngồi xuống Thi Thi Lâm Minh giật nảy mình vội vàng đem người từ dưới đất ôm lên Anh ba vẻ mặt Trần Ngư là chết không còn gì luyến tiếc Tạm thời anh đừng để trợ lý tiền xuất hiện trước mặt em Em sợ em không chịu được Lâm Minh thực sự không nhịn được nữa Ôm Trần Ngư ngồi sổm trên mặt đất Cười run cả người Cổ nhóc này sao lại dễ thương như vậy chứ rõ ràng là một cô nhóc mê tiền, ba mấy triệu sắp tay dâng lên cho người khác, khi biết rõ chân tướng cũng không nghĩ cách lấy trở về, mà chỉ muốn người ta không xuất hiện trước mặt mình. Được rồi, đừng khó chịu, một nửa của anh đều cho em cả. Lâu Minh à an nổi, anh Ba vẫn là anh tốt với em nhất. Trần Ngư đau lòng ôm eo Lâu Minh, cô cảm thấy đau lòng muốn chết. Ba mấy triệu lận đó, thật là nhiều tiền mà. <cười> ngày hôm sau, sau khi bị tạm giữ ba ngày. Trên mặt vẫn chưa hết sưng, Kỳ Trường Minh từ cục cảnh sát đi ra ngoài. Kỳ Đại Sư Một người đàn ông mặc đồ vest đen đã lái xe đến cổng chờ nửa giờ, thấy Kỳ Trường Minh đi tới, lập tức chạy tới mở cửa xe giúp ông ta. Kỳ Trường Minh ngồi vào xe, xuyên qua cửa kính nhìn cổng chính của cục cảnh sát, sắc mặt thâm trầm thật đáng sợ. Trải qua ba ngày vừa rồi là nỗi xỉ nhục cả đời này của ông ta. Chỉ cần vừa nghĩ đến Trần Ngư là Kỳ Trường Minh hận đến nghiến răng nghiến lời. Kỳ Đại Sư Tôi chở ngài đi ăn một chút trước đã. Người đàn ông vừa khởi động xe vừa nói Không cần, đưa tôi ra biệt thự ở khu ngoại ô. Kỳ trưởng Minh nói Sau một tiếng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự. Kỳ trưởng Minh đẩy cửa xe bước xuống. Người đàn ông lấy một tập tài liệu từ ghế phụ đưa cho kỳ trưởng Minh nói Kỳ đại sư, đây là tài liệu ông chủ tôi đưa cho ngài. Ông ấy nói thân phận của đối phương tương đối đặc biệt. Ngài suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Kỳ trưởng Minh nhận tập tài liệu không để ý đến người đàn ông quay người đi vào trong biệt thự. Sau khi kỳ trưởng minh vào nhà, đi thẳng đến tầng hầm của biệt thự. Trong không gian kín mít đó, kỳ trưởng minh thiết kế thành một pháp đàn rất lớn. Trên sàn nhà có vẽ âm dương bát quái vô cùng lớn. Bốn phía trao đầy cờ vàng và bùa chú. ở chính giữa pháp đàn là nơi thờ cúng một đoạn xương. đó là một đoạn xương sườn của con người. xung quanh còn lẩn vẩn một luồng hơi thở âm trầm khủng khiếp. kỳ trường minh đi tới. Đem hai mảnh vỡ của bài vị để bên cạnh đoạn xương. Bài vị bằng gỗ này được chế tạo chỉ là vật trung gian dùng để gọi ma vương mà thôi. Còn nơi chân chính chú ngụ của ma vương chính là khúc xương người đang tiết ra oán khí cực lớn này. Chỉ cần xương người còn, cho dù bài vị có bị vỡ nát bao nhiêu lần thì cũng không ảnh hưởng đến ma vương. Sắc mặt kỳ trường minh âm trầm mở tập tài liệu trong tay ra, nhìn một lát. Con gái thị trưởng đế đô, già là thế mới có thể giữ ta ở trong đó. Kỳ trường minh cười lạnh. Con gái thị trường thì sao chứ? Tao muốn giết mày, thì ai có thể ngăn cản được tao? Kỳ trường Minh tùy ý ném tất tài liệu trong tay, làm giấy bay lả tả trên mặt đất. Kỳ trường Minh nhìn đoạn xương người trên bàn nói, Mà Vương, lâu lắm rồi mày chưa ăn gì đúng không? Chắc là đói lắm rồi. ráng đợi đến đêm, sẽ là thời điểm tốt nhất, ta có thể cho mày ăn no. Linh hồn của thiên sư ngon lành hơn nhiều so với ác ma đó. Ma Vương hình như hiểu được lời của Kỳ Trường Minh, âm khí đang vờn quanh đoạn xương bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn nhiều. Xương trắng rung động nhẹ nhẹ, đập vào bàn vang lên tiếng kèn kẹt. Giật đói rồi phải không? Đừng nóng vội. Tối hôm nay ta sẽ không hạn chế mày. Mày muốn ăn thế nào thì ăn. Kỳ Trường Minh nhẹ vuốt lên đoạn xương trắng. Một luồng khí âm vất qua, cờ vàng bốn phía, phát đàn nhẹ lay động. Tác giả có lời muốn nói. Mau đại sư. Tôi có nói là muốn mua đâu. Tàn thiếu. mua hay không mua? Điền phi ôm bình sứ thanh hoa giả bộ muốn quăng xuống đất. nào đại sư. mua cha mẹ tôi ơi, bình sứ thanh hoa tốt thế này rất hiếm có đó. chương 45 Ma Vương Vì hôm qua nhận được tin đã kết vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn, Trần Ngư không thèm đến nhà anh ba. Chỉ cần vừa mới đến nhà anh ba là cô lại nghĩ tới trợ lý tiền. Chỉ cần vừa nghĩ đến trợ lý tiền, cô lại nghĩ đến sứ thanh hoa. Mà chỉ cần nghĩ đến sứ thanh hoa, cô lại sẽ nghĩ tới ba mươi triệu. Ôi ba mươi triệu của cô, Trần Ngư đau lòng cả đêm để ngủ không ngon. mẹ thì lại đi ngủ đi con. Mẹ Trần thấy con gái ngồi trên ghế sofa ngắp dài, dịnh không được nói. Mặc dù ba hy vọng con thi tốt, nhưng cũng không thể ôm bài quá khuya được. Hiển nhiên là thị trưởng Trần hiểu lầm con gái vì một câu nói của mình vào tối qua mà thức đêm đọc sách. Nghe thấy Trần Ngư tối qua ngủ không ngon. Đang ngồi một bên xem điện thoại di động, Trần Dương chợt ngẩng đầu lên, anh nhìn thoáng qua gương mặt mỏi mệt của Trần Ngư, nhíu mày lại hơi tự trách mình. Chẳng lẽ hôm qua anh nói quá nặng lời? "Ngủ không ngon thì lại ngủ thêm đi con." Mẹ Trần lại nói. "Vừa mẹ ăn cơm xong mà mẹ, con ngủ không được, con xem ti ti một lát, 8 rưỡi sẽ lên ngủ." Trần Ngư nói. Ừ, cũng đúng, ăn cơm xong đi ngủ ngay sẽ béo bụng mà lại còn không tốt cho dạ dày." mẹ trần nghĩ nghĩ rồi không ép con gái lên ngủ nữa. lúc này trên tivi đang phát một đoạn clip quảng cáo du lịch, đó là một khu du lịch tại một hòn đảo cận nhiệt tới, cát trắng biển xanh nhìn vô cùng tươi mát. mắt mẹ trần sáng lên, quay đầu hỏi trần ngư, thi thi, con đã đi biển bao giờ chưa? chưa ạ. trần ngư lắc đầu. vậy khi nào thi xong, mẹ dẫn con đi du lịch nước ngoài được không? mẹ trần chỉ vào tivi, con thấy ở đây được không? trần ngư nhìn lên màn hình tivi. Cũng bị mặt biển sáng lấp lánh hấp dẫn. Nhưng cô nghĩ đến việc đang định dành thời gian nghỉ đông để thăng cấp tài khoản lên cấp A, thế là lại lắc đầu từ chối. Con không đi đâu. Tại sao? Mẹ Trần có chút mất mát. Cha con họ Trần cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ Thi Thi vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào gia đình, ngay cả đi du lịch cùng cả nhà cũng không muốn đi? Khẩu ngữ của con chưa được tốt lắm. Cho con luyện tập thêm chúng ta hãy đi được không mẹ? Trần Ngư tìm cớ. Ừ, ừ khi nào con muốn đi thì cứ nói với mẹ Mẹ đi cùng con Mẹ Trần nghe con gái nói vậy thì lập tức đồng ý ngay Cha con họ Trần nghe lý do này Cũng thả lỏng Thì ra là sờ khẩu ngữ của mình không tốt Đúng vậy, mặc dù từ trước tới giờ Thi Thi không nói nhưng lòng tự ái của con bé Rất cao đó Cứ thế chủ đề đi du lịch đã được lướt qua Trần Dương tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại Di động nhắn tin Thị trưởng Trần tiếp tục cầm máy tính bảng xem tin tức Mẹ Trần và Trần Ngư Ngồi ghế sofa xem TV Mặc dù mọi người làm những việc khác nhau Nhưng không khí trong gia đình vô cùng hài hòa Mà hoàn toàn khác với không khí hài hòa này Chính là ở trong hầm ngầm biệt thự Của Kỳ Trường Minh ở ngoại thành Đế đô Kỳ Trường Minh mặc áo dài đạo sĩ Khoanh chân ngồi giữa Hình bát quái âm dương Trong pháp đàn Trong không gian kín mít của hầm ngầm Không có gió Nhưng anh Nến mở ảo vẫn bị lay động chập trần Cơ vàng bốn phía cũng bị lay động Bay vấp với Trước mặt Kỳ Trường Minh là một bàn thờ, bên trên để một đoạn xương người trắng hiếu, đang tỏa ra âm khí nồng đậm. Theo lời đọc lẩm nhầm thần chú của Kỳ Trường Minh, bắt đầu rung động lên. Lúc đầu chỉ là sự rung động nho nhỏ, tiếp đó là sự dao động liên tục với biên độ nhỏ, cuối cùng làm cho cả bàn thờ cũng phải chấn động theo. Tiếng xương cốt, và chạm và bàn thờ vang lên, trong không gian âm u dưới tầng hầm, càng làm cho cảnh vật trở nên đáng sợ hơn. Nguồn âm khí từ đoạn sơm trắng ùn ùn tỏa ra, từ từ ngưng tụ thành một vòng xoáy khí màu đen, rồi lập tức hóa thành một người mang theo sừng trâu trên trán mà vương với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước, thì giết cô ta, cắn nốt linh hồn cô ta, để cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Kỳ trường Minh ra lệnh. Kỳ trường Minh vừa dứt lời, mà vương một lần nữa hóa thành khí đen, từ lòng đất xuyên qua biệt thự, bay lên bầu trời che khuất. Ánh trăng sáng, sau đó dùng vận tóc mà người thường không thể tưởng tượng được, bay thẳng về trung tâm đế đô. Mà lúc này, trong nhà họ Trần, Trần Ngư đang ăn khoai tây chiên, xem tivi, cho đến khi mang vương đến gần khu tập thể, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Tốc độ nhanh thật. Trong nháy mắt, cảm giác được sát khí, Trần Ngư cũng không kịp suy nghĩ gì nữa. Điều duy nhất cô có thể làm chính là trước khi mang vương tìm tới đây, cô phải nhanh chóng ra khỏi nhà, không thể lên lụy đến người nhà cô được. Con có việc phải ra ngoài một chút Không quan tâm mọi người có nghe rõ hay không Trần Ngư vụt đứng lên chạy ngay ra ngoài Luồng sát khí này đến quá nhanh Ngay cả thời gian chạy lên lầu lấy bùa chú cô cũng không có thời gian Ơ, con đi đâu vậy? Mẹ Trần còn chưa kịp định thần Thì Trần Ngư đã xô cửa chạy ra ngoài Có chuyện gì xảy ra thế? Phải mặt thị trưởng Trần cũng vô cùng nghi hoàng hỏi Tôi không biết Bỗng nhiên con nói là có việc Mẹ Trần lo lắng Đứa nhỏ này còn chẳng kịp mặc áo khác nữa Cứ vậy mà chạy ra ngoài rồi, ngoài trời lạnh lắm đấy. Trần Dương, con ra ngoài xem một chút đi. Thị trưởng Trần nói với con trai. Khi Trần Ngư ra khỏi nhà, Trần Dương đã đứng lên. Anh vẫn cảm thấy vẻ mặt của Trần Ngư lúc nãy hơi bất thường. Anh nhìn ba mẹ Trần gật đầu, đi đến trước cửa, cầm áo lông của em gái rồi đuổi theo ra ngoài. Nhưng đến khi Trần Dương ra đến cửa, thì đã không còn thấy bóng dáng Trần Ngư đâu nữa. Trần Dương nhớ mày lại, đứng ở cổng nhìn xung quanh một chút. Có lẽ do trực giác của người cảnh sát, anh đã chọn đúng hướng đi của Trần Ngư, quay người chạy theo. A! Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Thi thi! Tiếng hét đau đớn vang lên ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Trần Dương giật mình. Âm thanh này là của thi thi. Khi ở trường cảnh sát, anh đã được trải qua huấn luyện kỹ năng này, không thể nghe nhầm. Giọng hét đó chính là của em gái nhà mình. Mắt Trần Dương trầm xuống, sải bước dài chạy về phía trước. Càng chạy anh càng kinh ngạc. Hướng này qua một chút nữa là sẽ đến biệt thự nhỏ của Lâu Tam Thiếu, chẳng lẽ thi thi chọc dẫn đến cảnh vệ của Lâu Tam Thiếu rồi. Trần Dương càng nghĩ càng lo lắng, dưới chân chạy càng nhanh. Cuối cùng anh đã nhìn thấy phía trước Trần Ngư đang ra sức chạy. Anh đang định lên tiếng kêu Trần Ngư dừng lại, còn chưa kịp kêu lên thì chứng kiến một cảnh làm cho anh muốn rách cả mi mắt. Anh chỉ thấy dáng người nhỏ nhỏ của Trần Ngư đang chạy phía trước, dường như bị một chiếc ô tô phóng tốc độ cao đụng vào, cả người đột ngột từ dưới đất bay lên, rồi nhanh như chớp bị quăng qua một khoảng không gian rất dài. Bịch một cái, ngã xuống đập vào hàng rào tường cạch bên cạnh. A! Khi bay lên không chung, Trần Ngư đã điều chỉnh tư thế để khi ngã xuống tường là lưng đập xuống, nhưng xung lực to lớn vẫn làm cho cô đau đớn mà hét lên. thi! Thi! Trần Dương cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, anh vứt áo lông cầm trong tay xuống, nhanh chóng chạy nhanh về hướng Trần Ngư. "Anh, đừng đến đây." Trần Ngư nghe giọng nói Trần Dương gọi cô, phát hiện anh trai nhà mình đã đuổi theo tới đây từ lúc nào, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, mà Vương căn bản là không cho Trần Ngư cơ hội để thở lấy hơi, không đợi Trần Ngư từ dưới đất bò lên, một quyền lại đi qua. "Lên!" Tay phải Trần Ngư chỉ lên trời, một cái la bàn đang xoay tít, bỗng nhiên từ sau lưng ma vương bay tới, mạnh mẽ đâm vào cánh tay của ma vương, đang hướng về Trần Ngư. Ma vương bị đau, liền đổi hướng đánh nhau với la bàn. Kia là la bàn mà ông Ngô đã đưa cho Thi Thi. Nhìn la bàn bỗng nhiên xuất hiện, Trần Dương nhận ra ngay. Khi Trần Ngư rời khỏi thôn đại mộc, ông lão nuôi dưỡng Thi Thi đã đưa cho con bé. Thi Thi rất thích, mỗi lần đến trường đều mang theo, như hình với bóng. Nhưng một cái la bàn bình thường sao lại bay trong không chung Còn thi thi Còn bé đang chiến đấu với thứ gì vậy Lúc Trần Ngư vừa từ trong nhà chạy ra Thì gọi ngay la bàn Mãi đến bây giờ la bàn mới từ trong nhà bay tới Có sự trợ giúp của la bàn Trần Ngư mới có cơ hội thở dốc Nhưng chỉ có la bàn mà không có bùa chú Trần Ngư chiến đấu chỉ phí sức mà thôi Đừng để ý đến vật kia Giết thiên sư này đi Kỳ trường minh ra lệnh Mà vườn gầm lên một tiếng Nghe lời lại quay đầu tấn công Trần Ngư Trần Ngư biến sắc tiếp tục chạy về phía trước. Trần Dương thấy Trần Ngư tiếp tục chạy về phía trước thì lo lắng chạy theo sau. Lúc này anh cũng chẳng quan tâm là Trần Ngư sẽ chạy vào khu vực cấm của khu tập thể, mà chỉ lo lắng cho sự an toàn của Trần Ngư. À! Một đường chạy thẳng đến công viên nhỏ phía sau khu tập thể. Ma Vương lại đưa tay. Là một luồng sát khí. Trần Ngư bị sát khí cuốn lên, cả người bay lên rồi rơi đập người vào một ngọn gối giả trong công viên nhỏ. Trần Ngư lăn khỏi vị trí, ngã. Ngày sau đó, Mà Vương đánh một quyền lên ngọn núi giả. Trong nháy mắt, ngọn núi giả cao hai mét cứ thế bị vỡ vụn, đá gạch vỡ tứ tung, văng tung tóe. Trần Dương không thể tin những gì mình nhìn thấy. Thi Thi đang bị một vật gì đó không nhìn thấy truy sát, mà cái vật không nhìn thấy kia có thể đánh nát một ngọn núi giả trong nháy mắt. Cái vật không nhìn thấy đó là cái gì? Nó thực sự là cái gì chứ? Trần Dương thấy em gái ruột nhà mình gặp nguy hiểm thì vô cùng gấp gáp, hai mắt đỏ bừng nhưng lại không làm gì được. Anh muốn xông qua trợ giúp Trần Ngư, nhưng anh mới chỉ đến gần một chút. Một nguồn không khí âm trầm muốn làm cho người ta ngừng thở khống chế, làm anh không thể động đậy được. Thi thi! Trần Dương kêu khàn cả giọng. anh ra sức chạy về phía trước, muốn đến bên cạnh Trần Ngư, nhưng không có cách nào vượt qua được. Trần Dương không biết nên làm thế nào bây giờ, một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ toàn bộ cơ thể của anh. Làm sao bây giờ? Cuối cùng anh phải làm sao bây giờ đây? Làm sao mà đối phó được với cái vật gì đó mà không nhìn thấy được bây giờ? Dẫn Linh vẽ bùa, bùa trừ ma. Thần vất phả, Trần Ngư mới vẽ được một lá bùa, nhảy lên đập lên đầu ma vương. Mà vương bị đau, động tác tấn công Trần Ngư càng mãnh liệt, hung ác. Trần Ngư tránh không kịp bị một cục đá từ dưới đất bay lên đập trúng chán, nhịn không được lại kêu lên một tiếng. Thì thi! Dưới góc độ Trần Dương không nhìn thấy được. Sát khí đã ngừng kết thành luồng khí xoáy phía trên, khí đen chuyển động nhanh chóng thổi, làm Trần Dương không thể mở mắt. Hai tay bị đông cứng đỏ lên, Trần Dương không lùi nửa bước, cắn răng, quyết tâm chen vào nửa bước chân. Nhanh, dán lên đi! Đúng lúc này, Hà Thất cùng nhóm trợ lý và đoàn cảnh vệ mười mấy người, mỗi người đều cầm một lá bùa trong tay, cùng chạy về hướng Trần Ngư. Hơn mười lá bùa đồng thời bốc cháy, sát khí đỏ như máu tạo thành một lỗ hổng nhỏ. Trước nguồn âm khí, đen kìm kịt đang cuồn cuộn. Ma Vương tức giận giống to, hai tay hung lên, một nguồn âm khí to lớn từ hai tay Ma Vương phát ra, theo động tác của Ma Vương làm cho Trần Dương và mười mấy lính đặc chủng đều bị hất tung ra ngoài. Lại lên, Hà Thất lăn một vòng đứng dậy, kêu gọi anh em lại chuẩn bị một đợt tấn công mới. các anh đừng tới đây, đây là Ma Vương, công lực của bùa huyền sát không thể làm gì được nó đâu. Trần Ngư thấy mọi người lại đình sông lên thì nôn nóng nói, ma vương và hồn ma bình thường khác nhau, hồn ma bình thường còn có thể giết người, còn ma vương, nếu muốn hại người thì chỉ cần nhắc tay mà thôi. Mặc dù trên người anh trai và mấy vị lính đặc chủng đều có chút chính khí, nhưng nếu dùng để đấu với hồn ma bình thường thì còn được, chứ đấu với ma vương thì không có tác dụng gì. Nhưng hành động của mấy người hà thất cũng đã cho Trần Ngư một chút thời gian, Trần Ngư nhân cơ hội đứng lên chạy về hướng bên cạnh. Vừa né tránh tấn công của ma vương Vừa nghĩ cách thoát thân Chắc chắn là cô không thể đánh thắng ma vương được Đừng nói là hiện giờ cô không có bùa chú bên người Cho dù có đầy đủ bùa chú Cô cũng không có chút xíu khả năng nào thắng được Trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều như vậy Tất cả đều phí công Trần Ngư không thể nào hiểu nổi Kỳ Trường Minh này bị điên rồi hay sao Lại dám sai khiến ma vương giết người Chẳng lẽ hắn ta không sợ trời trách phạt? Là bàn lượn vòng trên đầu Trần Ngư Phát ra âm thanh cảnh báo không ngừng, vậy là kế hoạch chỉ có thể là phải mở cửa âm mà thôi, nếu có thể đẩy ma vương vào cửa âm, kỳ trường Minh có muốn gọi ma vương ra lần nữa nhất định sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Trần Ngư vừa có ý nghĩ như thế, linh lực trên người bắt đầu rót vào la bàn, la bàn phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, bắt đầu hấp thu âm khí trên người ma vương để mở cửa âm. Mày muốn mở cửa âm sao? Mở tưởng hão huyền! Kỳ trường Minh cảm ứng được cửa âm muốn mở, pháp quyết trên tay lại biến đổi. Động tác tấn công của ma vương ngừng lại, thất tay một cái đánh rơi la bàn đang bay lượn trong không khí. La bàn chịu lực tác động, nháy lên một cái rồi biến mất về nơi xa. Cửa âm vừa mới bắt đầu mở lại âm ầm, ầm đóng lại rồi biến mất. Không cần để ý những người khác. Giết cô ta! Kỳ trường Minh ra lệnh. Ma vương dừng động tác, quay đầu nhìn Trần Ngư. Sắc mặt Trần Ngư trắng bệnh, co cẳng chạy. Mà lúc này đã sớm biết tình hình. Lầu Minh đứng trên cửa sổ lầu 2 quan sát tình hình chiến đấu. Khi lần đầu tiên Trần Ngư bị đánh văng vào núi giả, lầu mình đã muốn lao ra thì bị Trình Bằng chặt chẽ giữ lại. Lầu Minh không còn cách nào khác cho người mang bùa huyền sát ra cho Trần Ngư. Nhưng khi thấy bùa huyền sát cũng không xi si nhê gì, lầu mình không nhịn được nữa. Tàn thiếu, trong kỳ đông chí anh không thể ra cửa được. Trình Bằng kiên quyết giữ chặt lầu Minh. Tránh ra! Lầu Minh lạnh giọng quát. Tàn thiếu, anh ra ngoài cũng không làm được gì đâu. Anh sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Lông Minh cứng đờ, trong lòng bắt đầu tính toán thể lực của mình có thể đủ sức đến chỗ của Trần Ngư hay không. Trình Bằng thấy lâu Minh bình tĩnh lại, cho là anh đã thỏa hiệp, lập tức thở dài một hơi. Tiểu thư Trần Ngư! Thi thi! Trong bộ đàm đeo bên người Trình Bằng vang lên tiếng kêu gào, Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn. Anh bội vàng xoay người, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện Trần Ngư đang nằm lơ lửng trong không khí. Lầu Minh nôn nóng đoạt lấy bộ đàm trong tay trình bằng quát. Chuyện gì xảy ra? Tam thiếu, hình như tiểu thư Trần Ngư bị thứ gì đó bóc cổ, chúng tôi không thể nào đến gần được. Giọng nói lo lắng của Hà Thất truyền đến từ bên kia bộ đàm. Tam! Lầu Minh đẩy trình bằng ra, chạy thật nhanh xuống lầu. Trong nháy mắt, lầu mình bước ra khỏi cửa, sát khí trong thân thể nhanh chóng, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông. Lâu Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như bị bỏ vào tủ đông âm mấy trăm độ, lạnh đến mức làm anh không thể thở nổi. Tam thiếu! Trình bàng đuổi tới nơi, một tay Lâu Minh chống cửa, dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía công viên nhỏ bên cạnh biệt thự. Rõ ràng chỉ cách có mấy chục mét, thế nhưng Lâu Minh chạy vô cùng vất vả. Lúc này Trần Ngư bị ma hương bóp cổ, cả người bị nâng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không thể thở nổi. Trần Ngư khó khăn tập trung linh lực đưa tới la bàn. La bàn thu hết sức mạnh còn lại, mạnh mẽ đâm vào tay ma vương mới có thể làm ma vương buột tay khỏi cổ Trần Ngư. Trần Ngư lăn khỏi vị trí cũ, vừa ho khan vừa cố hết sức chạy ra xa. Đến này! Đúng lúc này giọng nói của Lâu Minh vang lên. Anh ba! Trần Ngư không thể tin được. Chạy! Chạy về phía này! Chạy về phía anh này! Thân thể của Lâu Minh quá lạnh, anh không thể cử động được nữa. Trần Ngư nghĩ tới giấc chiến người Lâu Minh, thay đổi chạy thật nhanh về hướng Lâu Minh đứng. Lô Minh giang hai tay ra, ra hiệu cho Trần Ngư chạy vào lòng anh. Trần Ngư dùng hết tốc độ chạy đến trước mặt Lô Minh, dừng lại cách anh một mét, rồi nhảy một cái, nhào vào ngực Lô Minh. Lô Minh tiếp được Trần Ngư, thân thể không chịu được mà lảo đảo lùi về sau. Mà vườn đuổi theo Trần Ngư chạy tới, thấy Trần Ngư dừng lại, không chút nghĩ ngợi, đưa tay ra bắt. Lô Minh nhạy cảm phát hiện có vật gì đó đang ở gần, đưa tay lên cản, sau đó anh đụng vào một cánh tay lạnh như băng. Sắt khí trên người Lâu Minh đang chuẩn bị ngủ đông, cảm nhận được nguy hiểm, một lần nữa biến chuyển sống động, sắt khí đỏ như máu theo bàn tay của Lâu Minh len lỏi qua tay Ma Vương, từ từ cắn nút khí âm và sắt khí màu đen trên thân Ma Vương. Ma Vương kinh hoảng muốn vung tay, thoát khỏi sự kiềm chế của Lâu Minh, nhưng Trần ngư sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này, cô tháo nút ngọc phong ấn trên tay trái của Lâu Minh, không có phong ấn, sắt khí tăng vọt. Giống như sóng lớn bao trùm tàu thuyền, cắn nuốt toàn bộ thân hình của ma vương. Ma vương thét lên thảm thiết, đau đớn, hồn thể bị sát khí đỏ như máu từ từ cắn nuốt, trong khoảnh khắc tiêu tán trong không gian, ngay cả một chút trò bụi cũng không còn. Trong nháy mắt, ma vương biến mất. Trong biệt thự vùng ngoại thành, kỳ trường minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn luận sương trắng trên bàn đã biến thành một đống bột mịn. Không, không thể nào, đó là vật gì vậy? Trần Ngư thấy mà vương đã bị tiêu diệt, vội vàng lấy nút ngọc đeo lại vào tay Lâu Minh. Phòng ngừa sát khí tiết ra bên ngoài ảnh hưởng đến khu dân cư. Anh ba, anh ba! Sau khi Trần Ngư đeo nút ngọc cho Lâu Minh xong, thì mới phát hiện Lâu Minh không hề cử động. Toàn thân giống như một khối đá băng điêu khắc đứng im tại chỗ. Anh ba, anh làm sao thế? Trần Ngư hoảng hốt. Ta già có lời muốn nói. Trình bằng, tại sao lần nào tôi cũng phải làm người xấu hả? ra. Dù sao thì đắc tội một người cũng còn hơn là đắc tội cả bảy người các anh. Ha ha. Chương 46, ngủ đông. Tam thiếu, Tam thiếu. Nhóm trợ lý từ biệt thự chạy ra, nãy giờ đứng bên ngoài giúp Trần Ngư đều vội vàng chạy tới, Trình Bằng là người đầu tiên chạy đến bên Lâu Minh, khi cậu ta thấy quần áo của Lâu Minh phủ một lớp sương giá mờ mờ thì vô cùng hảng hốt, tránh ra. Trình Bằng đẩy mạnh Trần Ngư, vẫn còn đang ngơ ngác. Cùng các trợ lý khác đã chạy vội tới, đầm lòng mình không thể động nậy, khiêng vào biệt thự. Đột nhiên, Trần Ngư không kịp đề phòng mà bị đẩy một cái. Cô cũng không tức giận hỏi trình bằng tại sao lại đẩy cô, mà từ từ mở hai lòng bàn tay của mình ra. Trong tầm mắt, hai bàn tay trắng nõn đã đỏ bừng cả lên. Cảm xúc lạnh lẽo vẫn còn trên da chuyển lên hệ thống thần kinh của cô. Đôi tay này lúc nãy đã ôm anh ba. Trần Ngư lấy lại tinh thần, co chân chạy vội vào phía biệt thự nhỏ. Tiểu thư Trần Ngư... Trần Ngư vừa chạy được hai bước thì bị Hà Thất đuổi kịp ngăn cản. Trợ lý Hà, anh ba, anh ấy... Tiểu thư Trần Ngư, Tam Thiếu tạm thời sẽ không có việc gì. Hà Thất an ủi. Nhưng tôi muốn gặp anh ấy. Trần Ngư vô cùng nôn nóng. Có người sống nào mà lại có nhiệt độ cơ thể thấp như vậy được chứ? Trước khi cô vào biệt thự, phiền cô giúp Tàm Thiếu một việc trước đã. Bỗng nhiên Hà Thất nói. Cái gì? Trần Ngư không hiểu. Vừa rồi vì cứu cô, Tàm Thiếu đã rời bỏ phong ấn. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng có không ít sát khí đã phát tán ra bên ngoài, vì để trái những phiền toán không cần thiết. Xin cô xử lý một chút đi. Trần Ngư dững giờ điều này không phải là cô không biết. Khi mở nút ngọc trên tay Lâu Minh, Trần Ngư đã nghĩ, chút nữa cô sẽ vẽ một lá bùa tinh lọc để làm sạch sát khí xung quanh. Nhưng bởi vì đột nhiên Long Minh xảy ra chuyện, Trần Ngư quá sốt ruột mà đã quên đi mất. Trần Ngư nhẹ gật đầu, quay người đi tới địa điểm Ma Vương vừa biến mất, tay phải nâng lên ngưng tủ linh lực trên đầu ngón tay, giờ lên trong không khí vẽ ra một lá bùa tinh lọc, bùa chú hình thành trong nháy mắt rồi tản ra, hóa thành muôn vàn tia sáng, làm sạch tất cả sát khí và âm khí còn sót lại trong không khí, mới từ trong mỗi khiếp sợ lấy lại được tinh thần. Đang đi về phía em gái nhà mình, Trần Dương nhìn thấy một cảnh này, em gái nhà mình đứng trong công viên nhỏ trống trải. Ngón tay tùy tiện vẽ lên trong không khí mấy cái, sau đó chỗ đó bắn ra muôn vàng tia sáng. Kỳ diệu hơn là, sau khi ánh sáng tản đi, bầu không khí nặng nề đè nén trong công viên, bóng chốc trở nên thoải mái, dường như ánh đèn đường cũng sáng hơn vài phần. Đây tuyệt đối không phải là do tác dụng của tâm lý. Đầu óc Trần Dương cảm thấy mông lung, đến khi tỉnh táo lại, thì Trần Dương đã chạy vào biệt thự nhỏ nhà họ lâu. Lúc nãy, khi Hà Thất cùng một đội cảnh vệ chạy đến hỗ trợ, Trần Dương cũng có nghĩ nhiều nơi này dù xa cũng là khu vực gần biệt thự nhỏ nhà họ lâu. cảnh vệ nhận thấy nguy hiểm thì chạy ra xem xét là bình thường. nhưng khi chính lâu tam thiếu tự mình chạy ra bên ngoài, em gái nhà mình lại trực tiếp nhào vào lòng đối phương. trần dương bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là việc mà anh vẫn cho là bình thường. em gái nhà mình quen biết lâu tam thiếu. em gái nhà mình vừa mới trở về đế đô được nửa năm, phần lớn thời gian đều ở trường đại học vậy mà chẳng những quen biết lâu tam thiếu mà mối quan hệ này còn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khi cảnh vệ thấy em gái mình gặp nguy hiểm sẽ chạy ra hỗ trợ, quen thuộc đến mức lâu tam thiếu phải tự mình chạy ra cứu người. Trần Thiếu, xin lỗi anh. Cảnh vệ canh cửa, giơ tay ngăn Trần Dương định đi vào. Tôi bình thường Trần Dương tuyệt đối sẽ không đến gần ngôi biệt thự này, nhưng bây giờ Thi Thi đang ở trong đó, em gái tôi đang ở bên trong. Thật xin lỗi. Anh không thể đi vào được. Về mặt cảnh vệ không thay đổi nói. Trần Dương im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong biệt thự. Khi thi thi vừa mới trở về, lâu Tam thiếu liền cho người mang quà tặng tới. Từ trước đến giờ không bao giờ để người khác tùy ý ra vào biệt thự, vậy mà em gái nhà mình lại có thể tự do ra vào. Còn có, lúc nãy, lâu Tam thiếu còn tự mình chạy ra cứu người. Cho nên, thi thi ở trong đó sẽ được an toàn. Trần Dương không vào được. Lại giác định Trần Ngư không có chuyện gì, liền xoay người định về nhà trước. Anh vừa đi vừa nghĩ lại những việc đã xảy ra. Cái vật không thể nhìn thấy là cái gì? Vì sao lại đến tìm đi đi? Ông của em là thầy Trương Ma? Lá bàn, lá bùa, thầy Trương Ma? Chẳng lẽ? Cái suy đoán vô cùng hoang đường mà lại rất hợp lý, làm tăng quan của Trần Dương hoàn toàn sụp đổ. Em gái nhà mình là thầy Trương Ma? Trần Dương đứng đại chỗ. Đem mọi suy nghĩ từ trước ra sau, từ sau ra trước, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng có suy đoán nào hợp lý hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng thở dài, quyết định chờ Trần Ngư về nhà rồi nói rõ chuyện với cô. Trần Dương lại đi về phía trước một đoạn. Ánh mặt trời rơi trên chiếc áo khoác lông, màu vàng nhạt bên đường. Đây là chiếc áo anh làm rơi khi đuổi theo Trần Ngư. Trần Dương dừng lại một chút, sau đó nhặt áo lên, quay người trở lại biệt thự nhỏ nhà họ lâu. Đây là áo của Thi Thi. phiền Anh đưa cho em ấy giúp tôi. Trần Dương nói. Cảnh vệ nhận áo khoác từ Trần Dương, còn có... Trần Dương nhìn thoáng vào cửa biệt thự, phiền anh chuyển lời cho Thi Thi, sau khi tôi về nhà sẽ nói với ba mẹ là em ấy có việc gấp phải về trường. Nhìn tình hình này, tối nay chắc là Thi Thi không về nhà được rồi, vì không để ba mẹ lo lắng, Trần Dương đành giúp em gái mình che giấu. Lầu 2, trong phòng ngủ của Lâu Minh Bảy người trợ lý đang chen trúc trong phòng, tất cả đều mặt ủ mày trao nhìn Tam Thiếu đã đông thành người băng đang nằm trên giường. Sát khí trong cơ thể, Tam Thiếu bắt đầu ngủ đông, năng lượng trong cơ thể sẽ bị đóng băng. Mặc dù mọi người có thể không chút e sợ nào mà ở bên cạnh Tam Thiếu, không sợ sát khí làm ảnh hưởng, nhưng Tam Thiếu không muốn bọn họ thấy tình trạng này của anh. Liên hệ với ma đại sư chưa? Có người hỏi. Vừa gọi điền rồi, nhưng ma đại sư đang đi ra ngoài. Phải đến dạng sáng mới trở về được Một người khác trả lời Vậy chúng ta phải làm thế nào đây Trong phòng ngủ không có ai trả lời Vì bọn họ biết Một khi Tam Thiếu ngủ đông Thì chỉ có thể chờ đến lập xuân Sau lập xuân chính Tam Thiếu sẽ từ từ tự tỉnh dậy Còn trong khoảng thời gian này Anh sẽ luôn ngủ say Anh ba, anh ba đâu Xử lý xong sát khí Trần Ngư đẩy cửa chạy vào Cô liếc mắt Nhìn thấy Lâu Minh đang nằm trên giường Trần Ngư chạy tới bên giường Thì ngay lập tức nhận ra điều khác lạ. Sinh khí trên người lâu minh đang từ từ biến mất, trần ngư bị dọa đến mức làm con người hơi co lại. Đưa tay sờ lên mạch đập của lâu minh, mạch đã yếu đến mức không còn sờ được nữa. Sao lại như thế này? Mặc dù ma vương rất mạnh, nhưng nếu đối đầu với sát khí của anh ba thì không phải là đối thủ mà, nên không có khả năng ma vương làm tổn thương được anh ba. Còn không phải là tại cô. Trình bằng nhịn không được quát. Trình bằng. Hà thất hạ giọng quát. Đây là việc tam thiếu tự quyết định. Không phải lỗi của tiểu thư Trần Ngư. Tất nhiên là Trình Bằng biết là do chính đàn thiếu muốn ra ngoài, nhưng nếu không phải vì Trần Ngư thì trong thời điểm nhạy cảm như thế này, đàn thiếu chạy ra ngoài làm gì chứ? Tại sao lại nói là tại tôi? Thả xảy ra chuyện gì? Trần Ngư quay về phía hai người hỏi, tại sao sức sống của anh ba càng ngày càng yếu, sắc khí trên người anh ấy dường như cũng biến mất. Sáng mai Mao đại sư mới về đến, mấy người bọn họ lại không hiểu huyền học nơi này người có thể giúp đỡ tam thiếu cũng chỉ có người là thiên sư trần ngư hà thất suy si tư một lát rồi quyết định nói rõ mọi chuyện cho trần ngư biết sát khí trong cơ thể tam thiếu sẽ biến hóa theo mùa mùa hè và mùa thu thì tương đối ổn định mùa xuân là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất còn mùa đông thì là thời điểm sát khí suy yếu nhất trần ngư nghe mà sững người bởi vì lông minh mang nút ngọc trên người nên trần ngư cũng không phát hiện ra sự biến hóa sát khí trong cơ thể của anh vào thời điểm đông chí Sắt khí trong cơ thể Tam thiếu sẽ ngủ đông. Ngủ đông? Đúng vậy. Không rõ nguyên nhân, chỉ biết là một tuần trước và sau đông chí, chỉ cần đi đến nơi có nhiệt độ tương đối thấp thì sắt khí trong cơ thể sẽ bắt đầu ngủ đông. Ngủ đông thì cơ thể anh ấy sẽ như thế này, Tam thiếu sẽ không hô hấp, không có nhịp đập, không có nhiệt độ cơ thể, cũng không có ý thức. Anh ấy sẽ cứ ngủ cho đến lập xuân. Thì ra là thế, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy không khí trong nhà quá nóng." Trần Ngư chợt nhận ra. Nhưng ngủ đông thế này thì có hại đến cơ thể anh ba không? Có, nếu chỉ ngủ say mà không có thương tổn gì thì nhóm trợ lý cũng không lo lắng như vậy. Khi ngủ đông, nhiệt độ cơ thể của tan thiếu rất nhanh chóng hạ xuống. Khi lập xuân sẽ từ từ thức tỉnh, tình trạng này gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của tang thiếu. Lần trước do bất cẩn mà tan thiếu rơi vào tình trạng ngủ đông, phải bồi dưỡng suốt một tháng trời mới khôi phục được một chút. Bác sĩ còn nói... Còn nói cái gì? Trần Ngư la lên. Nếu còn lặp lại nhiều lần như vậy thì cơ quan nội tạng trong cơ thể sẽ không chịu được, Hà Thất nhíu mày nói. Hà Thất vừa rất lời, sáu trợ lý còn lại đều mang vẻ mặt tự trách. Đều là do chúng ta không bảo vệ tốt cho Tam thiếu. Còn tự xưng là binh vương nữa chứ, vậy mà ngay cả chuyện này cũng không làm được. Trần Ngư cảm thấy những lời tự trách của nhóm trợ lý quả thực đều là đang nói cô, đều bởi vì cô cho nên anh ba mới ra ngoài. Cô có thể làm gì để giúp được anh ba đây? Trần Ngư cố gắng tự hỏi. Sát khí? Sát khí ngủ đông? Mắt Trần Ngư đột nhiên sáng lên. Cô gấp gáp hỏi. Ngủ đông là do sát khí hoàn toàn yên tĩnh lại. Đến lập xuân, sát khí bắt đầu khôi phục nên anh ba mới tỉnh lại đúng không? Vâng. Hà Thất nhẹ gật đầu. Tôi có biện pháp. Trần Ngư nói xong quay người bước nhanh đến bên giường. Hai chân tỉ tiện nhú lấy chiếc giày đá rơi xuống đất rồi leo lên giường Lâu Minh. Cô làm gì vậy? Nhóm trợ lý nghi ngờ nhìn Trần Ngư. Thử một chút xem anh ba có thể tỉnh lại hay không? Trần Ngư nói. Thử làm sao? Hà Thất hỏi cho phản xạ. Trần Ngư cách tấm mền, ghé lên người lâu minh, ném cho nhóm trợ lý một câu, đừng có quấy rầy tôi đó. Sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi lâu minh. Lập tức nhóm trợ lý hít vào một hơi. Cô! Trình Bằng thấy Trần Ngư lại dám sảng sỡ tàng thiếu, thì tức giận đến bức muốn chạy lên kéo người ra. Điển Khi liếc mắt. Nhanh tay ngăn Trình Bằng lại, nhỏ giọng nói, Cậu quên rồi à? Phòng nghiên cứu? Trong nháy mắt Trình Bằng nhớ lại, khi ở phòng nghiên cứu, chính Trần Ngư đã hôn Tam Thiếu một lần, ngăn chặn được sát khí bùng phát. Càng trợ lý còn lại hiển nhiên là đều nghĩ đến điều này, cả đám đều ngập tràn hy vọng, nhìn tới phía hai người đang hôn trên giường, chỉ là nhìn một chút bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Mọi người nói xem, một nam một nữ đang hôn nhau trên giường. Mấy người bọn họ đứng bên nhìn thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Cũng không biết là ai là người đầu tiên xoay người. Sáu người còn lại cũng nhau nhau xoay người đi. <cười> Có phải chúng ta làm như vậy là không tốt lắm không? Có người nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đều ra ngoài cả đi. Cân nhắc một lát rồi Hà Thất quyết định, Không. Trình bằng vừa muốn phản đối thì đã bị Điền Phi cùng một trợ lý khác đứng bên cạnh lôi ra ngoài. Các trợ lý còn lại cũng ra khỏi phòng. Hà Thất đi cuối cùng. Đóng cửa lại rồi đứng canh phía trước. Bên trong phòng, đang truyền tâm hôn lâu minh, à không phải, đang độ khí cho lâu minh, Trần Ngư cuối cùng cũng cảm nhận được sát khí yêu ớt chưa hoàn toàn ngụ đông trong cơ thể của anh. Trần Ngư cũng không biết tại sao linh khí trong cơ thể mình có thể cảm ứng được sát khí, đồng thời có thể thông qua tâm pháp hầm nóng lại. Lúc nhỏ, Trần Ngư đã hỏi qua ông lão. Ông nói thể chất của cô đặc biệt do trời sinh. Cho dù là nguyên nhân gì... Nhưng Trần Ngư thực sự là cảm ơn các thể chất đặc biệt trời sinh này của mình, có thể cho cô làm nóng sát khí trong cơ thể lâu minh. Sát khí trong cơ thể lâu minh đã nghỉ đông hơn một nửa, khi Trần Ngư làm nóng lại vô cùng tốn sức, cũng may linh khí trong biệt thự nhỏ này rất dồi dào, cô có đầy đủ linh lực để sử dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay Trần Ngư nắm hai tay lâu minh, linh khí và sát khí thông qua sự tiếp xúc giữa hai tay mà tác động lẫn nhau. Vì sắc khí trong cơ thể lông minh quá lớn, nên một khoảng thời gian là Trần Ngư lại cảm thấy linh khí không đủ. Lúc này, cô cúi xuống ghé lên môi lông minh thổi một hơi, sau đó lại hấp thu sắc khí dư thừa trong cơ thể của anh vào cơ thể mình. Đợi đến khi linh khí tràn đầy trở về, thì lại thông qua tâm phát tiếp tục làm nóng. Cũng không biết qua bao lâu, cả người lông minh vốn cứng ngắt, dần mềm trở lại, thân thể từ từ có nhiệt độ, hai mắt đang nhắm lại, rung động rồi từ từ mở ra thân thủy lâu mình vẫn còn rất suy yếu, ý thức cũng vẫn chưa tỉnh táo. Anh không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm người trước mặt. Thì thì đừng làm gì vậy? Một cơn mệt mỏi bỗng nhiên ập tới, lâu minh lại muốn ngủ. Trước khi mất đi ý thức, anh chỉ cảm giác tưởng một vật gì đó vô cùng mềm mại dán lên bờ môi mình. Giấc ngủ này của anh cũng không dài lắm. Khi trời gần sáng thì anh đã tỉnh lại. Anh cảm giác được bàn tay của mình đang được ai đó nắm, ngờ ngẩn một chút. Lông mi nghiêng người, nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ say bên cạnh anh. Tay phải của cô đang nắm lấy tay phải của anh, nằm sát ngủ say xưa. Cô gái có mái tóc ngắn son nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì ngủ mà đỏ ửng, lông mi dài hạ xuống che đôi mắt đen nhánh. Lông mở ra luôn lấp lánh, nhìn mọi người cười vui vẻ. Còn ánh mắt lông mình không tự chủ được, nhìn về phía bờ môi đang nhếch lên của cô. Anh ba, em lỡ sản sữa anh mắt rồi. Lâm Minh nhớ khi cô nói câu này, trong mắt tràn đầy sự ngây thơ. Cũng may chuyện này không có người ngoài biết. Lâm Minh khẽ thở dài, lặng lẽ buông tay ra, ngồi dậy cẩn thận giúp Trần Ngư đắp lại mình, rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Sau này không thể để cô nhóc này sàm sỡ anh nữa, chỉ khổ cho anh thôi. Lâm Minh cười khổ. Tác giả lại có lời muốn nói. Con cua, tại sao lại không để Tây Thi sàm sỡ cậu? Tam thiếu. Cô cứ nói đi.